các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Nữa làm tổn thương anh lại làm cho cô thống hận chính mình. Trên gương mặt của Hà lộ tràn đầy lo lắng, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ là lặng lẽ dờ sang lại quần áo cho thiếu xa, làm cho có cảm giác được an ủi. Còn chưa giải quyết sao? Con trai à, con cũng quá là kém cỏi đi. Bạch vô nhân cất lời than thở. Rốt cuộc là anh có thể ôm cháu nội hay không hả? Ai, chú đã nói với cháu rồi. còn bé cũng chạy không thoát. Tại sao cháu lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Đúng vậy. Tại sao anh lại vội vàng như vậy? Một chữ của chủ nhân làm cho anh tỉnh mộng. Bạch An Kỳ khôi phục lại hình dáng mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Bây giờ tôi đi tuyên bố. Anh đứng giữa đại sành nhà họ Bạch trời trì tay lên trời thề tốt. Tôi, Bạch An Kỳ này. Đời này cùng với Phạm Hạ Lộ dây dưa không dứt. Phạm Hạ Lộ, em cứ chờ xem. Không ai để ý đến anh. Ở trong phòng khách đánh cờ thì đánh cờ. Xem TV lại xem TV, cắn hột dưa, liền cắn hột dưa Bạch Đại Thiếu Gia dơ tay lên trời cũng hơi mày xem đồng hồ mới thấy cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều. Thật là muốn Hà Lộ giúp anh xới cơm, còn có Hà Lộ cấp tức ăn cho anh, còn có Hà Lộ dịu dàng phôi hạt cơm dính trên cỏ má. còn đi về đây. Anh sờ sờ lũi mũi, tầm lên chìa quá rồi lách người. Đi thong thả, mai mốt có chuyện gì, đừng chạy về nhà cha mẹ, giống như các bà chị nha. Đúng là lão cha xấu xa mà. À mà đúng rồi, nhờ mang cháu gà về cho Hà Lộ uống nha. Bạch phu nhân ngẩng đầu lên dặn dò rồi lại tiếp tục xem TV. Cho nên anh không có phần sao? Bạch ăn kì lâu bầu, nhận lấy cái phích sự ấm mà bác luyện đưa cho. Đại thiếu gia giận dỗi nói không trở về nhà ăn cơm tối. Cuối cùng vẫn trở lại nơi dành riêng cho anh và Hà Lộ của anh. Cứ dây dưa cả đời như vậy, ép buộc lâu ngày thì cuối cùng cô cũng là của anh. Đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Đang cầm cây lâu nhà kéo kéo ngang kéo dọc Trong miệng công ngừng lầm bầm Nhân duyên của lão tứ thật là kém mà Cầu hơn 101 Còn bị cự tuyệt Mình thấy mình làm hoàng thượng lần đầu rồi đó Nếu không bị tạp chi bắt quái viết Là không ham mê nữ sắc thật là uổng phí Chắc là mình sẽ độc thân cho đến già luôn cho mà coi Anh em trong nhà ai cũng có vợ chồng Nhìn thật là hạnh phúc Còn một mình mình lại cô đơn lạnh lẽo như vậy Vậy là rõ ràng rồi Rèo xanh còn mạnh hơn mình nha Hà lộ than thử để chén cháo gà xuống bàn. Theo ra anh có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đừng có bàn nói chuyện với anh. Anh chỉ thích nghe jazz. Những cái khác anh nghe không hiểu. Anh kích động bắt đầu hát bài say jazz của Jack và nhóm phi điệu. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông xấu xí trong movie cũng cầu hôn thành công, còn anh vừa đẹp trai lại giàu có, vừa có tiền lại bị thua một trăm lẻ một lần, thì không khỏi đau buồn cho thân phận của mình. Hà lộ vừa bực mình lại vừa buồn cười. Không nhận được như đến tình huống lúc trước Bạch Phu Nhân đến tìm cô. Không sớm ư. Bạch Phu Nhân có một chút kinh ngạc cất lời. Nhưng mà chỉ 3 giây sau, bà nhanh chóng lấy từ trong túi sách ra một bàn hợp đồng. Trên đời mọi người đều có tuổi Vậy thì làm việc thiện đi. Bây giờ con đang mang thai. Quên tiền làm công ích cũng tốt. Quên 100 vạn là được rồi. Mẹ biết con không có tiền, cho nên con có cái này. Xin con trai, cha cho con 100 vạn. Xin con gái, mẹ cho con 2.000 vạn. Đương nhiên là chồng con bỏ tiền ra, như vậy là con có tiền rồi có phải hay không? Nhớ quên nhiều con trai của mẹ quên tiền nhiều thêm một chút. Những người phụ nữ ngoài kia rất là cực khổ, nằm viện phải cần rất là nhiều tiền. Nếu như không có tiền, thì con có thể làm một ít việc với mẹ vào ngày nghỉ. Dĩ nhiên cần phải đợi sau khi con sinh xong thì mới được. Mà đúng rồi, làm nhiều việc tiền, nhân cách của con đền cao lên, như vậy mới xứng, không thành vấn đề nữa nha. Lời nói tuy dài dòng, nhưng ý nghĩa lại đầy trân sẳn. Hà lộ đã từng thấy lão xa và phu nhân đi ăn cơm với những gia đình nhà giàu mới nổi nhiều bọn họ ủng hộ tiền quyên gấp cũng không cảm thấy kỳ quái cho lắm. Chẳng qua là trong lúc bất chợt, cô muốn thay đổi ý kiến một chút. chấp nhật về xuất thân của chính mình căn bàn là không giúp được gì cả. Bạch phu nhân lại giúp cô hiểu chỉ cần để xuống cúc mất trong lòng thật ra thì cô có thể bỏ qua cho xã hội này nếu không là tự chuốc lấy đau khổ. Ông xã à? Đang đau buồn hát bài Em Công Thương Anh Bạch An Kỳ nghe thấy tiếng thì liền ngẩn ngơ Em... em vừa gọi cái gì vậy? Gọi lại một lần nữa đi Anh chạy vội đến bên cô Để bà vai của cô xuống Bắp đuổi rán bắp đuổi Đầu gối rán đầu gối vẻ mặt mong đợi mà nhìn cô Hà lộ đỏ mặt Anh đồng ý lấy em sao? Ông xã Yes yes yes Bạch An Kỳ ôm cô hôn một cách mãnh liệt Màu đến đây Kêu một tiếng nữa cho anh nghe đi Lòng của anh vui như làn nở hoa mà cất lời ông xã anh còn muốn nghe nữa một tiếng ông xã kia làm cho cả người anh mềm nhũn toàn thân thoải mái ông xã à bản mặt nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện